Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái ổ ở trong nhà để xe để cho tất cả bốn con chó ngủ qua đêm nay. Sau khi bốn con chó nằm yên trong ổ của mình, vợ chồng tôi mới đóng cửa nhà để xe, tức là đóng cửa cái garage lại, mà đi lên nhà trên để nghỉ. Tôi mới đưa tay định tắt cái công tắc điện đèn, thì vợ tôi ngăn lại không cho tôi tắt hết bóng đèn tại vì vợ tôi nghĩ ba con chó kia có thể lạ nhà nếu không có đèn chúng nó không biết đường đi uống nước hoặc đi ra ngoài tiểu tiện tôi đồng ý với vợ và tôi để đèn sáng khắp cả căn nhà để xem cũng cỡ tầm hơn nửa khuya tôi giật mình tỉnh giấc tại vì tôi nghe có tiếng hát và có cả tiếng đàn tôi nghĩ bụng chắc hôm nay là cuối tuần Có lẽ nhà hàng xóm có tổ chức ăn uống đàn hát gì đó. Tôi nằm xuống, cố ru lại giấc ngủ. Nhưng mà tôi trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Tôi thức dậy, bước ra khỏi phòng ngủ, định bụng là đi ra nhà bếp uống nước. Nhưng mà, thiệt là quái lạ. Cái tiếng đàn, tiếng hát đó, tôi nghe rất là gần. Nó không phải từ ở phía bên hàng xóm mà dường như nó xuất phát ra từ ngay trong chính căn nhà của mình đang ở đây. Tôi lần theo tiếng nhạc, tiếng hát, tôi đi xuống hướng nhà để xe, thì càng đi xuống, tôi nghe tiếng đàn hát càng rõ hơn. Lúc đó tôi nghĩ bụng chắc là đứa con trai của tôi lại rủ bạn bè về nhà đàn ca sướng hát chứ gì. Nhưng khi đến garage, đến nhà để xe, tôi nhìn qua khe cửa, thì... Ôi trời đất ơi, tôi thấy có ba cô gái da trắng, tóc bạch kim, có thân hình mảnh mai, ăn mặc rất là đẹp như là những vũ công, những dancers trong đoàn ca vũ nhạc của phương Tây, đang đàn, hát và nhảy múa mà tôi không thấy con trai của tôi đâu cả. Tôi chạy dội lên phòng ngủ, tôi đánh thức vợ tôi dậy và nói, nói cho vợ tôi nghe điều mà tôi vừa thấy, <cười> vợ tôi không tin vào điều tôi nói. Vợ tôi còn chọc quê tôi. Chắc là anh coi phim kiếm hiệp, hoặc đọc chuyện lưu trai chí dị nhiều quá rồi ám ảnh. Thôi, ngủ đi anh, sớm mai mình còn đi lễ nữa. Tôi quả quyết với vợ là tôi không có mơ ngủ, hoặc lại bị ám ảnh của phim tạo. Tôi dục vợ tôi xuống nhà, xuống nhà để xe, mà xem thực thư cái câu chuyện như thế nào. Vợ tôi đồng ý đi, nhưng có vẻ rất là miễn cưỡng. Khi đến nơi chúng tôi nhìn qua khe cửa, không phải riêng tôi nữa, mà có cả vợ tôi nữa, thấy một con chó đang nằm ngủ và ba cô gái kia kẻ đàn người hát, ngoài ra không có một ai khác. Chúng tôi đứng xem một hồi lâu, chúng tôi quyết định mở cửa nhà để xe. Khi chúng tôi mở cửa đi vào, thì chúng tôi thấy cả bốn con chó đang nằm ngủ. Còn ba cô gái kia thì không thấy đâu hết. Chúng tôi mở tùng các cánh cửa của hai chiếc xe, mở luôn cả cóp xe, bẩn xe để tìm. Thậm chí tôi còn cúi người xuống kiểm tra dưới lường xe, nhưng chúng tôi không thấy một ai. Bây giờ làm sao? Thôi, chúng tôi giả vờ đi ra, rồi đóng cửa nhà xe lại. Nhưng chúng tôi không đi luôn, chúng tôi đứng lại và len lén ở bên ngoài cửa nhìn qua khe cửa. Ôi trời ơi, lại chúa tôi. Chính mắt chúng tôi thấy ba con chó, nó nhảy ra từ chỗ nằm và từ từ rùng mình biến thành ba cô gái. Chúng tôi không dám tin vào mắt của mình. Hai vợ chồng tôi run cầm cập, đứng ôm lấy nhau trong kinh hoàng. Không dám chạy, mà cũng không dám la một tiếng. Không biết có phải chúng tôi đang nằm mơ hay không? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Chúng tôi rón rén bước lên nhà trên, ngồi chờ cho tới sáng. Mới hừng đông, chúng tôi vội vàng chở ba con chó quá thành người đó, trả trở lại khu rừng mà chúng tôi tìm thấy chúng. Ở nơi mà chúng tôi đã tìm ra được chú chó Lucky của chúng tôi đã đi lạc Đây là câu chuyện thứ hai có cái tựa là Tình người Duyên Ma tại vì anh ấy không phải là người do bác gái mình tránh kể lại việc thảo sinh đặt cái lời tựa là duyên âm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện